Chương 3339, quả nhiên là cậu, huynh huịch huynh huịch, một loạt tiếng bước chân vang lên, Hạng Cửu U khẽ mỉm cười, lại có người đến, vừa dứt lời, một chàng Chai đeo mặt nạ màu tím nhanh chóng chạy tới, Advertisement Diệp Bắc Minh đương nhiên cũng phát hiện ra Hạng Cửu U và thất sát, nhưng anh không định để ý tới bọn họ, chuẩn bị trực tiếp tiến vào khu vực trung tâm của vùng đất Thiên Tuyệt. Đứng lại, đột nhiên, thất sát hét lớn một tiếng, thằng nhóc kia, anh cũng giỏi quá ha, nhìn thấy hai. Người chúng tôi mà cũng không thèm chào hỏi sao, để những vật có giá trị trên người lại, sau đó tự phế hai chân, cút khỏi đây cho tôi, bùm, một con huyết long đột nhiên. Lao ra, không hề báo trước mà nện vào trên ngực thất sát, anh. Sao có thể, thất sát phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt đầy vẻ không dám tin, chật vật bay ra ngoài. Vèo, Diệp Bắc Minh lao tới, vừa định tung một cước dẫm nát đầu của thất sát, sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập, phế vật nhỏ, quả nhiên cậu ở chỗ này. Đám người bách lý tranh vanh nhanh chóng sông lên, vây quanh bốn phía. Lần này, ông đây xem cậu chạy đi đâu, nhanh như vậy đã đuổi kịp rồi sao? Diệp Bắc Minh cười lạnh lác. Đầu, mũi chó cũng nhạy lắm, bách Lý Tranh Vành giơ tay phải lên, chỗ cổ tay bị chặt đứt, Diệp Bắc Minh, mối thù của con trai tôi cộng với mối hận của một cánh tay, đôi mắt. Ông ta đỏ ngầu, vẻ mặt ra nua cực kỳ dữ tợn, ông đây thật sự cũng không biết làm sao mà cậu có thể sống sót tiếp nữa, bách Lý Tranh Vành tôi chưa bao giờ hận một người như vậy. Cậu đã thành công khơi dậy cơn lửa giận mút trời của tôi. Thật sự, cậu cũng đủ tự hào lắm đấy, tại sao cậu còn đeo mặt nạ làm gì? Tưởng ông đây không biết cậu là ai sao? Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh chậm rãi tháo mặt nạ xuống, thật thông minh, cũng đoán được tôi là ai, quả nhiên là cậu. Hai mắt của Bách Lý tranh vanh chẳng ngập tơ máu, ánh mắt của chủ nhân Sát Minh, Kim Thịnh Hải và những người khác đều dán chặt vào người Diệp Bắc Minh, không giấu được Sát. Ý trong lòng là anh Diệp.